Võ Minh thần mig mình chào lễ phép dám thừa cô n đường động chủ chẳng hay trong đó còn người khác lạ phương gia nào trăng Bạch viên thánh thốt còn vài ba đám nhưng có lẽ uống xong tuầnrà khách cũng vẻ hết Ngạc nhiên Minh thần quay nhìn đám khách đang hớn hở kéo xuống núi hỏi bạch viên này hình như có tới 15 đám khách cần yết kiến túy tiên sinh sao mà màu thế ngu tưởng cả mấy đêm chưa chắc đã tiếp xong, Nàng nữ đồng chủ Tây Phản cười khanh cách mà kêu Ôi chào, tiền sinh chưa rõ điều đó thôi Y là thần đồng đệ nhất thiền hạ lên 7 tuổi đã biết đủ chuyện trên trời dưới đất Có khi còn thông minh hơn cả cam la, hạng thác Này lớn lên, sáng trí phì thường Nhiều chuyện công học cũng biết Sức nhập diện nhập thần không ai sáng kịp Bọn cách hỏi những điều khó khăn mù mịt, nhưng với Y dễ như trở bàn tay Y tiếp bội đám chỉ chừng vài phút thôi Võ Minh Thần nghe nàng nói, không khỏi kinh ngạc, cho là khối óc của chàng say triệu có dáng khật khùng. Vì bình sinh, chính võ cũng được tiếng thông minh hơn người, tôn sư thường phải khen, nhưng nếu với đồng tử này chẳng khác sao mở để bên trăng rằm tháng tám. Nghĩ đến tài văn võ toàn tài khác cường của y và thái độ nhẫn nhục chịu đòn, mãng phu không hề giận dữ, mình thần bỗng thấy lòng cảm phục lạ thường, trộn lẫn bến yêu khó tả, chàng trai bèn chào Bạch Viên Nương tử, rảo bước về phía nhà sàn. Còn Bạch Viên Nương cũng đi thẳng ra khu trận địa võng, chẳng hiểu có chuyện gì. Khi Minh Thần cất mình nhảy lên hành lang, chàng đáy dòm vào, vẫn thấy đông Tửu ngồi uống rượu, tiếp chuyện khách tứ xứ, quả chỉ còn vài đám thôi. Mấy hú rượu nọ đã hết sạch, trước mặt lại thấy bầy một dãy ngót trục vỏ rượu mới, nhãn hiệu đủ loại kỳ tửu đông Tây. Thấy chàng ta còn tiếp khách, chừa tiện vào, Minh Thần đứng ngoài ngắm cảnh xương tràn trên ngọn tay phản, cảm tưởng như đang đứng trong bức tranh thủy mặc nổi. Sự nghe đông Tửu nói vọng ra, kia quý hữu sao đứng đó, vào đây đi chứ. Này cô em, trong đó xong chưa, sao không thỉnh chút ta? Mình thần vừa ló mặt vào, chưa kịp nói, đã thấy một cô gái vượn trắng tiến ra cùng kính chắp tay thỏ thẻ như chim. Xin rước công tử vào quá trọng này nghỉ chân cho tỉnh. Võ theo cô gái đi qua dàn giữa, đông tử vẫn ra hiệu cho võ cứ theo cô gái tầy phản đi thẳng vào vách đá. Đang ngạc nhiên thấy cảnh lá rờm giả xanh ùm um kẽ đá bỗng tay cô gái này ấn mạnh vào một gềnh đá xịch mở ra một khung cảnh một khung cửa tỏ vò có ánh sáng chập chờn hát ra cô gái thànhnh Võ vào hẳn trong mới hay trong này là một khu hàng động tuyệt đẹp qua một đường hành lang lở nàng đưa võ vào một căn buồng hết sức thành địch có lọ sưởi ấm sáng hết sức Cô gái vượn sang buồng bên, bưng sang một bộ đồ trà xinh xắn, có cả hỏa lò bằng đá đốt thẳng sẵn. Ấm nước đặt trên đã dần sôi, thấy đồ trà đã được bầy biện. Minh thần mới chợt nhớ, nãy giờ khát nước hết sức, bèn bạo. Cảm ơn cô em nấu cho nước uống, để mỗi đầy pha lấy cũng được. Cô gái này lễ phép bưng hỏa lò lại, đoạn cúi trào và bỏ đi luôn. Võ quạt than, chế nước trà rồi ngồi uống một mình. Mặt coi trầm ngâm, nhưng lòng đầy áy náy, lo cho thần nữ xảy chi bất lợi trong địa phóng. Tưởng chắc đợi lâu sốt ruột, nào sẽ vừa xong tuần trà đầu, đã thấy đồng tử tươi cười đi vào, ôm theo mấy hú rượu. Quý hữu đợi có lâu không? Ôi chao, cả mấy đám không đám nào chịu để mai, phải tiếp cho xong việc. À, căn buồng này là chính là buồng riêng của Bạch Viên Đường cho bọn ta mượn đảm đạo cho tiện, không lo tụi nào quấy rảy đâu. Thế chàng ta nói cười tự nhiên, thân mặt với mình, Minh Thần cảm động đứng lên đón vào mà bảo. Cảm ơn tiên sinh đã có lòng ưu ái, võ này biết lấy chi đền đáp đây. Rất tiếc ngày được gặp dưới lai châu, võ này bị mắt không nhận được ra tiên sinh. Không ngờ trên đời lại có bực ưu thời mãn thế, sống vượt trên thị phi ân oán nợi danh, võ này thật không sao theo kịp. Hai người ngồi đối diện, đông tửu cười lên mà bảo. Này quý hữu đừng gọi tiền sinh khách sáo khó vào tay, tên sống vô gia cư, vô tử vô địa như tàng này. Ôi chào, nghĩ cho cùng cũng gọi thế gian này, có không không có, còn người chẳng bằng cây cỏ, có gì còn được mãi mà phải lào tầm cổ trí quá như vậy. Tên này trời sinh đảm gợi chịu kiếp phủ du, chỉ thích lấy rượu làm vui, xem hoa cỏ trăm nòng bảy núi và giúp được ai điều gì thì giúp. Vậy thôi, chuyện thì phi oán vặt hơi đầu mà chấp. Minh Thần ngồi im lặng mười khắc khẽ thở dài trầm giọng Ngu mổ thật kém huynh ông xả lắm. Từ khôn lớn suốt ngày đêm chỉ nghĩ đến oán cừu, không lúc nào quê. Đông tửu gật ngụ. a hoàn cảnh quý hữu lại khác. Không lẽ trưởng phụ cam sống yên ổn trên đời, đeo mối nhục trung thân không báo. Nếu mổ vào cảnh đó, tất cũng phải làm xong việc đời rồi mới phủi tay uống rượu nổi. Minh Thần hơi ngạc nhiên. Huynh ông cũng biết chuyện thảm của ngu mổ chăng? Ta thì biết sơ thôi, trên giang hồ chúng đồn có một chàng trai khôi vĩ, có vòng càn khôn đi kiếm tây sắc trả thủ phụ mẫu. Tây sắc cũng có lần, chàng đoạt vòng và cũng chẳng trai ấy mấy lần suýt mất mạng, mỗ gặp là đoán ngày ra. Minh Thần nghe nhắc đến thủ cha mẹ, ngồi lặng đi khá lâu, nước mắt bỗng chảy dòng dòng, lòng như đào cắt và gạt lệ mà bảo. Mối thủ đã ngót 20 năm rồi vì mẹ kẻ này chết vô cùng oan khốc nên cứ nhắc tới lại không cầm được lệ. Xin huynh ông miễn thứ, cái cảnh mẹ thác nơi biên tùy trùng khánh quá thể thảm mà con tinh chúa lại quá lợi hại. Kẻ này càng nghĩ càng buồn, chưa biết lấy chi trừ đặng. Đông tử nhìn Minh Thần vẻ ngậm ngùi, thân mật mà hỏi. Người trong thiên hạ chết thảm dưới nành vuốt của tây sắc mà vương hồng cầu quẩy hợp sát tình quần khá nhiều, chẳng hay lệnh tử mẫu bị mạng vong hồi nào. Minh Thần thấy chàng túy tiên sinh này kỳ lạ, lúc này chẳng có vẻ say rượu lẻ nhè, coi sắc diện hết sức thành thật nên cũng chẳng muốn giấu chuyện bi đắt của mình. Chàng trai bèn kể qua cái chết thảm khốc của mẹ xưa, đoàn dung giọng xúc động. Từ buổi hoàng hôn trên biên thủy trùng khánh đó, tính đến này đã ngót 20 năm rồi. Nguồn gốc vẫn mịt mù, thù sâu thì chưa báo nổi, di hài của mẹ thì vẫn mang trên lưng. Đêm ngày canh cánh phục thủ không lúc nào nguôi, ngu mộ đã lần xuống tận A Phòng vào hẳn mê hồn cung gặp kẻ đại thù. Nhưng tay sắc vô cùng lợi hại, suýt trần nước. Mộ đã chết trong thủy hồng trận và may lắm mới thoát được. Đông tử nghe dứt mà bảo. Mẫu đầy có được nghe thiền hạ kể nhiều về tây sắc, nạn nhân bị nó hấp sát đều thành cái túi da người coi thật thề thảm. Tây sắc tính cứ mỗi con trăng lại thêm một lợi hại. Trên giang hồ, người ta đồn, năm ngoái may có kẻ cầm cự được với nó, nhưng đến năm nay khó có ai đường nổi một vài đòn ghê gớm của nó. Hình như nó luyện được bí pháp siêu phạm nào đó. Rất tiếc nếu gặp nó hay được thấy xác người bị hấp, may ra thì mộ đoán được. Minh Thần bảo, Di Hải mẫu thân mẫu vẫn đeo sau lưng, huynh ông có thể coi qua tay chân liệu có được chăng? Được chứ, một bàn tay mớ tóc cũng được, chỉ sợ thất lễ thôi. Nếu điều đó có lợi cho việc báo cửu, tưởng có chi phiền phức đâu." Dứt lời Võ Minh Thần hạ sắc hành trang xuống, mở gói Di Hải đặt lên bàn. Đồng tử xá bà vái cùng võ, đoạn võ bẻ sáp lôi ra bàn tay mẹ cùng mớ tóc, chia cho đồng tử coi. Thật là kỳ dị, tuy đã rửa nước ngũ vị hương, ướp trầm tầm nước hoa bọc kỹ, vừa bẻ sáp, mùi thối khẳm vẫn sông ra nồng nặc, muốn lộn mựa Nhưng đồng tử chẳng những không nín thở, lại cúi đầu luôn xuống, cầm bàn tay lộn nhổn xương ra và mớ tóc vừa hít, vừa xem từng lỗ trần lồng sợi tóc, chừa tới một phút đã buông ra mà bảo mình thần quy pháp hấp sát của Tây Sắc Tinh Hầm Cẩu Quỷ chính là bí pháp ghi trong ruột cản khôn, lạ thật, đúng bí pháp cản khôn rồi, chỉ có ba cách, một là nó đã học được bí pháp trong ruột vòng của Bạch Tổ Lĩnh Nam ghi truyền lại, hai là nó linh mẫn đã nhập diệu được bí pháp cản khôn. ba là được ai đó truyền dạy cho. Võ Minh Thần nghe Đông Tửu nói, bất giác nhớ ngay lại những hàng chữ trong viện bảo tàng, xác chết dưới cung Ả Phòng. Tây sắc có ghi mấy chữ Cản Khôn Sinh Hóa, chàng trai cùng phục Đông Tửu thông minh kỳ dị, vùng nói luôn. huynh ông đoán quả không sai, dưới cung A phòng Tây sắc có cái viện tảng trữ xác nạn nhân bị hấp sát, có cả biển các chữ Cản Khôn Sinh Hóa, ẩm dường đồng nhất thể. Khi đó, ngù mộ đã ngờ nó luyện theo bí pháp Cản Khôn, nhưng chẳng lẽ nó học được trong ruột vòng chăng? Đông Tửu trầm ngâm thảo mộc biết, cả ba cái vòng mới đủ bộ càn khôn sinh hóa, căn cứ theo phỏng trùng bí pháp của ông Bảnh tổ Trung Hoa, thuật hấp tinh thần đạo khí, không trường gì phải thu hút của người dị phái mà có thể lấy khắp trong ánh sáng, không khí, thảo mộc. Bộ vòng ba cái, mỗi cái ghi một đoạn pháp Tây sắc đã luyện theo hai đoạn pháp đầu, hai đoạn pháp này ghi trong cái vòng thứ nhất và thứ nhì, vì thiếu đoạn thứ ba nên nó chưa hiểu thấu đáo hoặc sức linh mẫn của nó mới khám phá ra tới đó thôi. Biết đầu cái vòng của quý Hữu đây, trước đây Tây sắc đoạt được của lệnh song đường, rồi lệnh song đường lấy lại được mới bị nó trùy sát. Hai người ngồi trầm tư giây lát, mình thần khẽ hỏi. Chuyện Tây Sắc học được bí pháp nhờ vòng càn khôn hay không cũng không quan hệ bằng tài thuật của nó, đã luyện tới mức vô cùng lợi hại, chẳng hay có cách chi triệt hạ trừ diệt được nó không. Đông Tửu trầm giọng mà bảo, hình như trên đời này không có bí pháp kỳ công nào địch nổi thuật lạ phi phạm của Tây Sắc nữa, giỏi lắm cũng chỉ giữ thế thủ được thôi vì bí pháp nó luyện thuộc về gốc nguồn của sinh thành diệt, trong cõi càn khôn, theo bí pháp đó, nó luyện cho thân xác linh hồn có một sức điện kỳ huyết khí chống lại sức hóa diệt của tạo hóa càn khôn và có thể hóa diệt được vật thể khác bằng cách rút cối lượng ngũ hành trong cơ thể, nên không có ngón công nào chế ngự nổi, ngoại trừ chính pháp gốc đó. Ngừng dây khắc uốn cản chung trả. đồng tử lại nói tiếp, cái vòng của hiền hữu là vòng số 1, luyện được phép trong đó có thể cầm cự được nhiều giờ đựng vòng số 2 có thể chiến đấu suốt đời với nó, nếu tình lực mạnh hơn, may ra áp đảo được nếu cả bộ tức thêm cái thứ ba chẳng những chỉ đánh một đòn nó sẽ tiều tàn ra máu nước hết mà còn có thể chống lại luật hóa diệt trong cõi cản khôn trường sinh bất lão. Võ Minh Thần nghe dứt lời, lòng buồn khôn xiết khẽ thở dài bảo với đồng tửu Cảm ơn huynh ông đã chỉ cho đường hỏa phúc Nhưng hiện trong tay võ này Mới có một cái vòng Còn hai cái nữa vẫn thất truyền trong thiên hạ Thiên hạ mênh mông Vòng kia tản lạc Trời đất tỉ mịt mộng Biết đâu mà sợ cứ mà tìm Tưởng con khó hơn dõi theo bóng chìm tằm cá Võ này còn biết kiếm ở đâu Nếu quả quỷ pháp tình thông luyện Không có cách nào trị nổi Ngoài vòng càn khôn Mối đại cửu của võ này Biết năm nào mới trả nổi Thấy vẻ mặt của võ Minh Thần hiện sắc muồn, đồng Tửu nghiêm giọng mà bảo. Theo ngũ bộ biết, hai cái vòng càn khôn kia vẫn còn trên đời, có thể nay đã biến hồi tụ lại sau nhiều thế kỷ tán lạc trong thiên hạ. Lẽ trời đất vô cùng huyền vi, phàm chuyện gì đều có nguyên cơ và chưa phải có lúc khi hũ triệu trước mắt chưa chắc đã được uống. Tới cờ duyên, dầu kim đáy bể cũng tìm ra. Quý hữu chẳng nên nản lòng, đành rằng cuộc thế phủ du nhưng sinh ra đời. sung sướng nhất là kẻ nào có sứ mạng trên vai. Hiền hữu tuy chịu ảnh cảnh đại tàng ủ út, nhưng mà cũng được hướng rõ rệt mà đi trên đường đời. Biết đâu lại chẳng có ý nghĩa hơn những kẻ sống giữa sa mạc không biết đi đâu. Minh Thần nghe y khuyên mình, chàng cũng không cảm nỗi sầu mang mang trong lòng. Rõ ràng y là nạn nhân của sức thông minh tuyệt thế và hoàn toàn sống cô đơn với khối óc thông minh. Không sao, ngồi nổi nỗi sầu dương gian, bèn ngậm ngùi bạo. Cảm ơn huynh ông đã có lòng thương tường, an ủi, nhưng võ này có bao giờ dám nản lỏng đâu. Chỉ buồn nỗi thù sâu như lửa đốt mà cứ phải kéo dài chưa báo nổi đó thôi, lại thêm chuyện nguồn gốc mụ tịt. Đồng tử vụt cao giọng Dẫu xào hiển hữu cũng nên nén lòng vui sống nên mới đủ sức báo lại đại thủ. Một phút buồn tốn nhiều khí lực, chuyện chi xào sẽ tính. Giờ đây hãy uống cho say, mỗ còn học bí pháp trong ruột vòng giúp hiển hữu. Nào, bát rượu đầy này, mỗ phạt người bạn đã gọi mỗ là huynh ông cho mỗ đầy tổn thọ. Ý rót đầy bát rượu lớn đưa cho võ mình thần, chàng uống cạn, phạt lại y một bát về tội giả tiểu đồng cho đồng tửu. Hai chàng tuổi trẻ cùng cười ngất, cùng nhau chuốc chén, uống rất hảo hứng, tuy mới gặp nhau xem ý mười phần tương đắc, chỉ ít phút sau đã coi nhau như bạn cố tri. Đông tử từ khi ra đời, khét danh thông minh yếm thế, thường bị thiên hạ cầu cạnh nhờ và gọi ngài bác học, như tồn đại quản thần, có lẽ cũng chưa có bản tri âm cùng thành khí, còn Minh Thần từ khi lớn khôn chỉ có thầy, có hàng tốt phụ, đại huynh, đại tỷ, bạn gái, chưa có bạn trai tri kỷ, nay tình cờ gặp nhau, hai người hai thái cực bề ngoài, nhưng bên trong xem chừng đồng khí chất nên tương ứng tương cầu rất mau, Minh Thần thấy đồng tử tính tình phóng khoáng siêu việt, tâm hồn thành cao, chẳng biết chi vàng bạc và công danh, thậm chí cả vòng càn cũng thờ ơ nên lòng riêng rất mến Còn Đông Tửu thấy Minh Thần mặt mày khôi vĩ, cư xử đường hoàng, có lòng nhân hiếu, dốc chí báo thù quên cả bản thân, Đông Tửu cũng mến phục hết sức, không khí cách tỉnh biến mau, cuộc đối diễn hàn huyên trở nên ấm áp thần mật đến lạ. Rượu được vài tuần, hai chàng đã gọi nhau là huynh đệ, Đông Tửu ôm cả vỏ rượu lên tu ừng ực cảo giọng: "Nào, giờ huynh đưa vòng ra đây, mẫu để đọc chơi tí." Minh Thần ỉ lấy vòng trao cho y. Đông tử bỏ luôn vào hỏa lò than hồng nung rẫy phút, đoàn gấp ra xoi lúc, trở từng chữ một, vừa đọc vừa giảng cho Minh Thần nghe cặn kẽ từng ly từng tí một. Mạnh thành tư chất vốn thông minh, nghe tới đầu là hiểu tới đó, đông tẩu chỉ nói qua một lần chẳng đã nhớ như chôn vào óc. Theo lời ông Bảnh tổ Lĩnh Nam, đây là vòng số 1 dạy các phép căn bản về lẽ sinh hóa trong trời đất, sự hao mòn, tàn đụy, hủy hoại của ngũ hành luyện thành năng lực đặc biệt trong mình để bù lấp vào số năng lực đã tiêu mòn sau mỗi phút sống, nhất là sau những phút lo buồn, bực bội, căm hận, những phút giây bị tiêu nhiều năng lượng nhất. Không khác, tôi luyện sửa chữa một bộ máy phát điện vậy. Đồng thời ghi những bí quyết tôi luyện các phép hấp thần tạo khí, các bí ẩn về đường kinh mạch, các luồng huyết mạch, bổng niện, các bản chất bổ dưỡng trong người, vật, khí trời. cuối bí pháp còn ghi vẽ một người đàn bà, biểu tượng khí âm với nguồn năng lượng các đường kinh mạch, điện khí phát tác trong lúc sùng sướng, buồn rầu, giao hoan, khi tỉnh lạc suốt, lúc hồn lìa khỏi xác nghe rất đoạn cuối mình thản bật kêu a cứ như đoạn này sắc tình hấp sát đàn ma luyện năng lực tức như phép dạy trong này và cứ sau một thời gian nó lại tiến thêm một nấc Ban đầu ai bị hấp toàn biến thành cái túi da người, bao nhiêu gần thịt, bộ phận lục phủ đều bị tiêu hết, tức là nó đã hấp nguyên dược thần, điện khí, năng lực sống trong cơ thể nạn nhân. Như đêm mổ xuống cung A vòng bảo tàng viện hóa sinh, có thấy xác Bá Cao Lan, con gái vị chúa Gia, bị nó hấp hàng mấy con trăng rồi mà vẫn còn nằm hấp hối chờ chết hẳn. Đông tử gật đầu. Chính thế, chính nó đã tiến được những bước dài, nhưng đó là luyện theo bí pháp trong ruột vòng thứ hai, và nếu đủ 3 ba bộ là nó đã thành công. Lúc đó nếu có già hoàn hấp thần đạo khí, nạn nhân cũng không bị chết nữa. Thực ra thuận luyện các trường sinh của ông Bảnh Tổ lĩnh Nam phải đủ bộ 3 ba mới trọn vẹn đầu có tác hại gầy gớm như tẩy sắc đã hấp sát, nếu đúng nó theo thuật này là nó chưa lĩnh hội đủ bí quyết, một phần vì nó là giống tàn khốc nên coi thường sinh mạng người ta, hoặc là nó luyện theo vòng trùng bí thuật của ông Bành tổ Trung Hoa từ trước đời đường hiền viễn hoàng đế, phép này dạy cách hấp tinh đại khí Và ngày xưa vào thời sở Trang Vương, đời Đông Châu, có người nước sở là Quất Vu cũng từng luyện phòng trùng bí pháp của bành tổ mới dám lấy hạ cơ. Hạ cơ là người nước trịnh, tuyệt đẹp, tuyệt dâm. Năm thứ 23 tuổi, nằm mộng thấy một chàng trai đội mũ ngọc Xung thiền dáng thế, cùng nàng giao hoan và dạy cho nàng kia phép hấp tinh để hoàn nguyên. Nên lục hạ cơ đã già mà người vẫn như gái tơ, bùa chúa võ tướng Văn quan, ai nấy cũng phải mê, ai gần cũng phải chết yểu. Này Tây Giác đã luyện tới mức còn thoi thóp là nó đã tiến khá xa, luồng năng lực của nó rất lợi hại, nếu nó được có cái thứ ba này chắc không ai trị nổi. Minh Thần sự nhớ ra vội hỏi. Theo trí thông minh uyên bác của hiền huynh, tẩy xác tinh, giao long thuộc chủng loại nào, đệ đã đấu với cả hai, thấy chúng hoàn toàn là hai con khoái vật, nhưng mẫu đệ vẫn thắc mắc không rõ khoái vật có thể linh mẫn đến như thế không. Đông tửu trầm ngâm, thực ra loài thú điểu xưa nay cũng linh mẫn như người, giống yển, xáo, két, vợn, khỉ, đời ươi vẫn nói được tiếng người, loài xuân cầu nhái tiếng người càng giỏi, cứ nghe tiếng hù hú của nó đủ biết có khả năng phát âm thần tài. Trong vạn vật học xưa nay vẫn có con tự nhiên hóa hình như conông trùng hạ thảo còn kén thành con ngài có cánh mạ bay trường hợp giao Long chúa Tây Sắc rất có thể là chuyện hóa hình kỳ lạ nhất d nay nhưng theo để m mẫu nó là người hóa vật đúng hơn là quái vật thành tinh hóa như người Minh thần nghe tới đây như sự nhớ ra vùng bãoo đêm xuống A phòngư đế Hắc Giang M mẫuệ đã lần vào tấn mê hồn cung hấp của Tây sắc Thấy nó nằm hút thuốc viện quay mặt vào tường. Trên tường có treo một tấm gương nên bố đệ thoáng thấy mặt nó phản chiếu trong gương là mặt của người. Nhưng khi nó quay ra lại là mặt của con sói. Đâu tử ngồi ngẫm nghĩ giày khắc mà chậm rãi. Có dịp gặp chúng ta sẽ khám phá sau. Giờ hãy nghĩ đến chuyện luyện bí pháp. Hiền Huỳnh nhớ kỹ rồi chứ. Minh thần gật đầu sực nhớ ra mà vùng bảo. À, trong động thất vị chúa Piaza, ngay chỗ khánh đường trên vách có nhiều hàng chữ tường hình giống hệt loại tự này, chứ ai đọc nổi. Đồng tử nhướng mày. a nếu vậy chắc có điều lạ bên trong, hiền huynh có thể đưa mẫu đệ tới đó được chăng? Ngạc nhiên, võ gật đầu ngay. Piaza là chỗ quen thuộc, vào rất tiện, nhưng đại huynh khi nào đi được. Đồng tử cười khả, sao lại không được, mẫu đệ đâu có bị thê tróc tử phọc và nhân dịp anh em mình đi với nhau một chuyến chu du nếu không giúp gì được hiền huynh cũng được đi chơi khắp nằm nòn bảy núi có hề chi chỉ ngại hiền huynh không thích đi với tên say này thôi võ minh thần biết ngay y có ý giúp mình đến nơi đến chốn, lòng cảm động mà bảo nhật nhật tường kiến đầu dám làm phiền đại huynh quá thế mô đệ này có lắm quái vật muốn sát hại đại huynh đi cùng đệ là rước họa vào mình đồng tử vỗ ngực cười lớn mà lẻ nhè Tên say này đầu có sợ vạ, huynh coi mô để đi đến đâu cũng mang vạ vào thân để có bắt vạ ai đâu. Nào, ta làm vài vỏ nữa, mừng cuộc đường ngao dơn suy thử. Giật lời Cua luôn vỏ mới, búng tùng xỉ gắn và đục thủng lỗ, trót đầy hải bát. Dục Minh Thần cùng uống, hỏi ngày đêm lên đường. Minh Thần nhớ tới cuộc tử chiến trong địa võng tiền là vùng bảo. Mài đi cũng được, gặp đám đánh nhau. Ý đệ muốn can nhưng chắc không nổi. Ý huynh tính cách nào? Dễ lắm, ta cứ việc cáo biệt bạch viên rồi để bỏ đi. huynh rượt theo và tất cả nàng mà trầm giọng sẽ bỏ trận mà rượt theo thôi. Ta hẹn gặp nhau trên Chapa lão Cai và... Muốn cho tiện, Huynh uốn lưng chừng núi, cứ cởi khoác một cái áo chàm lên mỏm đá khuất, để độn lại mặc vào, còn Huynh thì cứ đi thẳng lấy áo quần đệ mà mặc, nàng ta tình mấy cũng bị lửa. Minh Thần cười lớn, ý kiến gặp nhau, đệ cũng tính chỉ có cách đó là tiện, vậy ta nên đi ngay, chẳng nên để cuộc tử chiến kéo dài nữa. Đốc tử bèn gọi gái vượn trắng sai đi gọi bạch viên nương tử vào cáo biệt, nàng động chủ Tây Phản có dáng lưu luyến muốn lưu cách ở chơi nhưng sau đành để hai chàng ra đi. Đoàn Bạch Viên lộn ra hang trận trước, mấy phút sau, Đông Tẩu thu xếp xong, lập tức xách ô đội mũ phát phối quần áo trắng học trò, tất tạ vượt qua con địa võng, Minh Thần cũng xách ô, đồ đuổi theo gọi lớn, đồng tử Hồ Kiếu hai chàng nối gót nhau lao đi vụn vụt. chúa gác ngoài nhác thấy vùng chạy ra ngoài cửa mà gọi lớn. Trình Thánh Quân, công tử áo tràm họ võ xuống núi rồi. Đồng âm, thần nữ, hai nàng lúc đó đang quần thảo trên địa võng khói lửa mịt mờ, đã mở thêm mấy cửa sống, móc cầu đào kiếm. Từ trên trần, trên vách có hàng chục mũi đào tường đầm chém liên lia vào giữa địa võng thiền là, theo một hệ thống cần trục quay bằng sức gió. Cả hai vừa phải đánh nhau, vừa tránh các luồng đào kiếm chém vẹo vẹo đàng họ hét bừng bừng, sức nghe tiếng tửu chúa vọng vào, quả nhiên đồng âm quát lên một tiếng thét lạnh, nhảy vọt qua đao thương rồi giận dữ phóng luôn ra cửa hàng, thần nữ cũng vọt vừa thấy đồng âm lão tửu chúa đã say, kề cáng tới đón, đồng âm xô giạt tất cả hét đối vào và vọt theo hướng lão trọ, thần nữ cũng lướt theo ra tới đầu gành, thấy bóng áo trảm trắng rượt nhau đi dưới, một nàng cứ cắm đầu lao xuống và dưới kia hai chàng cứ rượt nhau cách quãng tới chỗ quất Minh Thần quác luôn bộ quần áo chạm lên mỏm đá, rất nhanh chàng lại vọt đi liền. Đừng một quãng ngắn thấy bộ quần áo dài trắng vắt sau bụi rậm, chàng vớ lấy mặc luôn vào mình, cầm cả 옷 trắng chạy xuống núi, đàng lúc đó đông tử cũng lộn vòng lên qua vội bộ quần áo chạm mặc vào người, cứ thế rượt theo võ Minh Thần. Hai chàng thay lốt thực là nhanh hết sức. Xuân núi phía tây phàn gập gành đẩy bóng cây bóng đá, bọn đông âm thần nữ phía trên phóng xuống, chỉ thấy bóng trắng đen chập trờn vừa ẩn hiện, tuyệt ai không ngỡ nổi. Cứ thế, hai bóng nam chạy trước, hai bóng nữ chạy sau, bọn tử chúa, gái khiền cáng, tất cả chạy theo sau. Ai nấy dùng hết thuật kinh công lào xuống trần núi tây phản Ngọn phan xi băng từ trên đỉnh xuống tới chân, cào ngót bà cây số và chập trùng, thấp nhỏ nhỏ nhiều đợt. Đường đi chỉ có lối đá quanh co từ lưng chừng đổ xuống, sức người thường leo cả ngày trưa tới. Bọn lên núi đêm nay toàn là người có thuật khinh thần mới vượt mau, nhưng khi bọn minh thần xuống đến chân núi, thì mảnh răng tuần hạ đã trành trách Và vẫn còn thấy mấy đám khách tứ xứ Đang hớn hở chạy xuống Có viên thổ phỉ khoái chí cứ cười sẵn Giặc như điên Minh thần đi trước sợ lộ Phải kéo sụp mũ bọt xuống May sao bọn khách ngoài dòm lại Thấy bóng trắng đi vùn vột Ca lũ vội gọi nhau Tránh giạt sang một bên Cúi trạp đầu kính cẩn Cất tiếng hồ chào văng động sơn lâm Ngài bác vật học hạ sơn Tránh mau cho ngài đi Chúc ngài bác học sống bằng nhật nguyệt Hưởng rượu trần gian chù dụ thiền hạ Võ Minh Thần nhảy vọt qua đầu họ, suýt cười phỉ, thấy tất cả đều cúi đầu trầm rắp. Đông tửu lướt xuống còn nghe chúng trúc thọ vang lửng, phải bịt chặt lỗ tai, cắm cổ vượt qua trò trống. Xuống tới thùng lũng, Võ Minh Thần và Đông tửu đều có ý chạy chậm lại. Minh Thần lao về hướng cha ba, Đông tửu chạy theo đoạn vòng ngã khác. Bọn ông ông cứ nhắm theo bóng đèn đuổi miết, Minh Thần ẩn sau bụi rậm. Đợi đồng âm vọt đi, Ben lộn lại chân núi, vừa kịp thấy bóng nàng họ khan từ trên vọt xuống, ngừa ngác định lao về phía đông âm, thấy khuôn mặt đẹp nghiêm trang, Minh Thần đón thần nữ vùng gọi. Phù dung, thần nữ giật mình đứng lại, ráo rác nhìn quanh, hỏi, ai đó? Minh Thần tiến ra trong lớp đồng tử, và chàng lật mũ lên, thần nữ kêu, kia chàng! Minh Thần kéo luôn nàng vào một chỗ quất, vừa kịp thấy bọn tử chúa và cáng không. Chạy xế qua, Minh Thần buông tay thần nữ nói luôn, phải làm thế này để đánh lạc hướng đồng âm, giờ võ này xin tạm biệt, phải lên đường gấp với đồng tửu, dầu sao cũng tình ruột thịt, nàng đừng chấp sao linh, cầu trời trả xong thủ nhà, võ này ước có dịp tái ngộ. Thần nữ ngó đâm đâm rùn giọng mà hỏi, chàng đi đâu? Đi kiếm bí pháp luyện công trả thù, nàng nên giữ mình trở về giữ yên. Hình như thần nữ muốn đi theo nhưng không tiện nói, nàng giáo chủ phụ dung giáo chớp mi khẽ thở dài thỏa thẻ. Xin chàng bảo trọng lấy thân, tuy với chàng chỉ là cuộc giả hôn nhưng với thần dân thiền hạ, chàng là phỏ mã nước yên, nơi đường xa dạm thẳm xin chàng đừng quên, tiếp đã yêu chàng từ ngày mới gặp, dù sao rời vật đổi nên trên đời này kiếp chỉ có chàng thôi. Võ khét thở dài kiến đáo không nói gì, chả không phản đối cũng không dám ước hẹn, chỉ khét bảo, thôi võ này đi đây. Từ nay xa cách, biết ngày nào tiếp được gặp lại năng quân, lời chưa dứt, dáng liệu đã đổ vào ngực của võ, chàng trai vội đỡ lấy, lòng bỗng dưng sầu mang mang, rồi tuy không định hai người bỗng ôm choảng lấy nhau, chàng tuổi trẻ mồ côi phong trần gắn trên miệng hoa hàm tiếu chúa sứ Phủ Dung, cái hôn dài như cuộc viễn trinh vô tận, mãi mấy phút hai người mới rời nhau, minh thần nhìn Phủ Dung nương lùi mấy bước khẽ nói, mổ đá, bà lao bắn mình vào chỗ để ngựa, lật đật bồn hành. Không dám ngoại ngại nhìn phía sau, bên tay võ hình như có tiếng nấc, chàng ơi. rồi vùng núi vắng, Minh Thần xuyên lăm và đi về hướng Chà và chẳng qua đường vườn đào đến ngoại trấn trên đường Chà Ba Cốc Léo. Kiếm chỗ kín đứng đợi, bây giờ độ vào khoảng canh năm thì đã thấy đông tử lọc cóc phỉ ngựa tới. Hai người lộ diện, đông tử mang theo cả hành trang cười lớn mà bảo. Mẫu đệ phải nhử nàng ta về mạng mường ba rồi mới lãng trốn về nhà hoàng tổng đốc lấy ngựa. Giờ có khi nàng ta còn sụp sạo trong rừng ấy. Hai chàng thay đổi quần áo, đông tử cũng cất bộ đồ trắng, mặc nguyên quần áo chàm, lấy trong túi ra một cái mặt nạ người thuộc mịn và có đủ râu ria xồm xòm lại cho võ một cái khác. Cả hai thành hai lão thổ râu quài nón, cứ thế đi về tỉnh Lào Cai. Coi đúng là hai ông già sinh đôi, Nghỉ một bữa, sắm mấy thứ cần thiết thì hai chàng lập tức đi đến phía bà pha Xuyên vắt sang biển thượng Bắc Quang, Bắc Mục và đi ngược lên Hà Giang. Tới đâu, Võ Minh Thần cũng rõ là tin thức quản kinh, giao lòng nữ nhưng vẫn biệt tâm hơi, chẳng biết trôi giạt phương nào. Đến Hà Giang, hai chàng bàn nhau đi ngược lên gần biên, qua trắng Tây Côn Lĩnh để sang phỉ mã Yên Sơn. Chiều kia, hai người đang lóc cóc ngược đường lên biệt quan ba, bỗng thấy từ nẻo Hà Giang có một đội kỵ binh Ả Rập phi rầm rập tới sau lưng. Khách bộ hành và một hai toán dân thổ đi chợ Hà Giang về, lật đật tránh dạt sang bên đường. Nhiều người nhảy cả vào bụi, hai chàng cũng vội đánh ngựa sát lề đường đất. Đoàn kỵ binh Ả Rập nối đuôi nhau phi qua như gió, cuốn theo hàng 20 khẩu kháo pháo kích đủ loại. Đội Ả Rập này vừa đã đi khuất, đã thấy đội khác phì tới, toàn lính Lê Dương cũng cuốn theo một toán la chở pháo, có mấy còn kéo theo cả cầu đại pháo 75 ly dài như cột nhà. Đội Lê Dương vừa qua lại tới lính khố, kinh, thổ, nùng, lẫn lộn. Cứ một lính kỵ lại chở theo một lính bộ vẻ vội vàng như xuất trận và cũng đèo theo một tốp ngựa thổ pháo. Cắt bội bày mù, làm cách đi đường phải dừng cả lại. Trong các bụi mịt mờ, có toán mặc toàn quần áo đen, chàm, súng ống, gươm đào, chở phò một đám võ quan và hai cỗ xe song mã chạy như gió. Trên cỗ xe có đi cắm một cây cờ hiệu xanh đỏ trắng vàng, thấp thoáng lá cờ trải rộng phơi rõ hình nét theo kìm tuyến óng ánh. Cả cánh khoảng 5-6 đội nhần mã chạy về nẻo rừng xa như cường lốc khí thế khẩn cấp. Hai chàng không khỏi ngạc nhiên ngó theo cánh binh nhà nước, mất dạng trong các mụi. Minh Thần bảo đồng tửu, Hà Giang có đạo quan binh, có lẽ chảy lên biển thủy đánh thổ phỉ. Đồng tửu lắc đầu, không phải cờ hiệu đạo quan binh Hà Giang chắc của viên tướng lớn nào đó, nhưng nghe nói hồi nay thổ phỉ bên tàu đâu có mò sang nam, chắc là có chuyện gì đây, à hay là tập trận. Hai chàng bàn nhau, nhân cũng tiện lộ trình bèn dục ngựa phóng theo, được chừng 5-6 dặm tới một cây cầu gỗ bác ngang qua suối, vẫn chẳng thấy cánh kỵ bình đầu, dấu ngựa cũng mất. Đồng tửu ngó quanh, chợt trỏ vào nặng núi gần đường bà bảo, "A, họ đã vào rừng rồi, kia kìa. Độ dọc suối xuyên lâm nhiều lối lạ dữ, họ vào rừng làm gì đây?" Minh Thần quan sát dây lát, đoạn chủ đông tử tiến luôn vào rừng, mèn bờ suối. Quả nhiên được bột quáng đã thấy vết bánh xe ngựa in nhầu trên cỏ non. Hai chàng theo dấu đi theo đường cánh cung, chừng hai bà dặm, đến một thung lũng rộng đã thấy xe ngựa cờ hiệu đố nhố sau gảnh núi. Các đội quân ả rập, lê dương, khố đỏ, đầu mất. Chỉ còn thấy một đám vài chục kỵ sĩ áo đen, áo chàm và hai cỗ xe di chuyển dọc sau núi. Hai chàng tò mò lần theo. Được một quãng nữa, đám xe ngựa kia dừng sau gảnh khuất, xe bền ngồn ngang gò đống bở bụi, một cỗ xe chạy tới bên gò, có mấy bóng mở cửa nhảy ra vọt lên trên gọn gò. Hai chàng cũng giấu ngựa vọt lên một ngọn gò gần đấy, chiếu ống giòm sang mới hãy chỗ này trông xuống đường xuyên sơn ngay vòng thước thợ và đứng trên cỏ có thể nhìn rõ con đường xuyên lâm uốn khúc giữa những trạng núi cào trót vót cách đường hai ba trăm bộ và đường vắt lên một trái đồi trọc xa xa mấy bóng trên kia lố nhố lên gò đứng ẩn sau bụi trong ống kính võ nhận ra được một bóng cao lớn đeo sao đeo kiếm tây lùng lặng đứng cạnh đũ người kia nhỏ hơn bất giác võ lầm bẩm quái sao viên tướng mắt mèo kia coi giống tẩy gầm thế huynh biết Tây gầm chăng biết qua À đúng ý đó, ý ra nấp đây làm trò gì như sắp bịt mắt bắt dế thế này. Bên kia quả gò đúng tay gầm cầm bà Tòng chỉ trò về phía đường xuyên lâm. Minh Thần bảo đồng tửu, hình như ông ta đang bố trận thì phải, coi như phục kích. Đồng tửu gật gù, cả hai nhìn ra đường vẫn thấy cách ngựa xe lác đác qua lại, vẻ vội vã sợ chiều muộn rồi. Bỗng trên gò, bóng Tây Cẩm vẫn nhẹ đầu bà tòng xuống phía sau núi đá, lập tức sau núi có một lỗ xe, sòng mã bụi trần lao cách chạy băng ra đường, có bốn người lính thổ hộ tống. Bọn Minh thần chiếu ống giỏm quan sát, thấy trên cổ xe sòng mã bụi trần có hai cô đầm trẻ, trong đó có một cô đầm lai, cả hai đều xinh đẹp hết sức. Giả tới đường, cô sẽ cứ lóc cóc đàn bánh đi chậm chậm. Hai cô đậm chỉ trò quanh rừng núi phong quang, vẻ tươi như hoa nở. Hai chẳng đoán có chuyện chi đây nên cứ đứng nấp coi. Con đường quanh co hun hút, bắt tít ngọn đồi xa xa. Cô sẽ vừa lên tới ngọn đồi, bỗng nghe trong rặng núi phía hữu có tiếng cười rú vọng ra vàng động sơn lầm. Trong cảnh trời chiều muộn ố sơn lâm, tiếng cười rú nghe thật quái gở nửa như tiếng ma cười quỷ hú, nửa như tiếng cười thàn khóc lề thế khắp mấy giải thung đổi chập trùng, khiến kẻ bạo gàn cũng phải rợt óc. Vì không những quái gở tiếng rú cười còn có sức mạnh kinh hồn, tỏa rộng quật vào màng tay người ta như búa đóng, làm đám võ quan nập trên gò, ai nấy vội bịt chặt tay lại. Minh Thần vụt quay nhìn đông tửu lầm bẩm quái nhân, quái vật, Hai người vội chiếu ống giòm nhìn về phía xe sòng mã đang bòn bòn trên ngọn đồi trọc Lúc đó cỗ xe cũng vừa lên được tới ngọn đồi. Cả cỗ xe và mấy tay súng thị vệ lố nhố in vào nền trời. Nắng chiều chiếu xiên ngang, gọng đồng hoa tai hai cô đầm trẻ sáng lấp lánh. Hai cô đầm kỳ nghe tiếng rú gười lộ vẻ hoàng hốt đứng bật dậy ráo rác nhìn tứ phía. Dùa tay dậm chân ra hiệu cho xả ích quay xe đại. Lập tức người xà ích đội mũ dạ trọng vành hẳn người lên, chà đèn đét quay lại, bỏ chạy xuống đội, hai tay súng bảo vệ tách hàng phóng bột lên cản trước xe, thành đoạn hậu cho hai gã trong đội mở đường. Ngay khi đó, tiếng chú cười vang lại vang lên trảng thứ hai, tiếp theo là tiếng thét nhọn hoắt lề thề ồm ồm khó nghe, chạy đâu Thằng xà ích kia dừng xe lại, tạo xem mặt mỹ nhân. Ha ha, mỹ nhân Tây Phương. Ha ha, đầm non không sợ. Chúa Thủy Thần lên bộ tìm đầm non. xa ích dừng xe. Mấy thằng lính khố đỏ kia cút đi. Chúa Thủy Thần thả mạng. Tiếng hét vàng động sơn lâm chuyên cấp mấy trạng núi đá nhấp nhô hai bên thùng lũng. Lúc đó trên đường còn có chín mười người khách lữ hành, kẻ bộ người cưỡi ngựa thồ đi phía sau cố xe sòng mã. Bỗng nghe tiếng thét quái gở từ trong núi vọng ra, ai nấy sợ hết hồn vía, ưu té chạy trở lại như đàn vịt. Tiếng kèo rũ gọi nhau in ỏi nhốn nháo. Cỗ xe sòng mã, đổ dốc như bay, hai cô đầm vẫn nhấp nhộm đứng ngồi, ráo rác nhìn quanh. Trong ống kính viễn, thấy cả hai cô đầm trẻ cùng kêu rũ lên cuốn cuồng. Trên ngọn đồi cao vút hiện ra một hình thụ quái gở hình thụ in đậm vào nền trời màu nâu xám khoang khoang, với cái đầu tỏ lớn ngóc lên, theo tiếng hú kéo kê, và nó vùng đứng dậy cao đều nghều như người. Hai con mắt sáng rỡ tựa đèn pha, ánh trở chiều lấp lánh như chiếu tràng kìm. Bọn võ minh thần hơi giật nhẹ mình, giường mắt nhìn không chớp, hình thụ quái dị kia khắc vào nền trời sáng chói đầu rồng, mình rắn, đuôi như đuôi cá sấu, quật ngang, quật dọc, cóm cây, thấp quang đó, ngạt nát nhỏ, lá bày tung như đàn bướm, thoạt nhìn như hình con rồng hiện thân trên chân mây, vì trên ngọn đồi lúc đó có mấy khóm mây đùn lở lững dần lên. Thuồng luồng, rào lòng chúa, đúng con thủy quái thành tinh, vẫn sừng thủy thần hồ bà ba bể. Võ Minh Thần bật kêu khẽ, tự nhiên xúc động khôn cùng nhớ lại nhát đòn huyết khí đêm nào bên bờ hồ bà bể suýt vòng mạng nếu không được bạc Cao đan triệu kịp thanh ý đạt ông tới cứu. Lòng sôi giận lại nhớ luôn tới cảnh thảm sát của song thân giào lòng nữ ngót 20 năm xưa. Lòng căm thù loài quái vật bốc lên, Võ Minh Thần dợm đầu lào xuống, đông tửu níu vải lại khẽ bảo, khoan đừng vội. Chớ quên đòn huyết khí rào lòng chúa không thua tay sắc hồng cầu quẩy mấy đâu. Và chớ quên con đường kia đã bị lọt vào tầm đại pháo của Tây gầm Cá cắn cầu rồi để coi mèo nào cắn miều nào. Minh thần thở phào đứng im, lòng ái náy tiếc thầy cho rào lòng nữ. Trên đồi quả đúng rào lòng chúa, tùy quái hồ ba bề, tiếng giữ chỉ nhường tay sắc chút ít lên bộ. Vừa hiện ra nó đã trỏ chân trước xuống rồi hét vàng âm. Dừng xe lại thằng xà ích, chạy là ta ăn thịt cả mì đấy. Hai cô đầm khiếp đảm ré lên, dẫm chân rụng chạy. Xà ích chỉ ngoái lại nhìn một chút, rồi cứ tiếp tục ra roi đánh ngựa chạy như điên. Hà hú, thằng xà ích ngu, tao ăn thịt mi mi tưởng sẽ ngựa chạy thoát chúa Thủy Thần Trăng. Tiếng hét kéo đề, giao long chúa văng mình đuổi theo xe sòng mã nhanh như tên bắn. Nó cuột đuôi lắc. Cúc nhảy vọt đi, hàng trên trục thước, và chạy vùn vụt hai chân sau như người. Sức nhành kỳ dị, còn hơn tay giỏi võ dùng thuật phi hành. Bốn người lính lập tức vọt cả lại sau cỗ xe, dàn hàng tư, vừa phi vừa xoay mình lại, nã đạn vào dào lòng chúa. Đoành đoành, tiếng súng đổ phá tan cảnh tịch mịch sơn đâm. Đám nữ hành, sợ hãi mà rú lên, chạy trối chết, nhiều kẻ ngã sấp ngã ngựa, ngựa thồ cũng hoàng sợ chạy rông cả lên. Vô ích, đạn súng tay không khống phạm nổi nó đâu, thuần luân tinh mình đồng già sắt, có lẽ chỉ trừ đại pháo thôi. Minh thần bảo đồng tử, qua nhân sau loạt đạn súng mù, còn quái vật vẫn phóng theo vụt, Cố xe song mã vừa chạy được tới chân đồi thì con quái nước đã đuổi gần kề, chỉ còn cách vài thước, vừa rượt nó vừa cười hét một chân trước xòe móng vuốt trực vô, tiếng hú vang ầm, tạo xé xác bọn mi giám bắn chúa thủy thần, mấy người lính thổ lại nã một tràng, con quái vòng giáp mình, xả ích hét các chú chạy mau đi, mấy người lính thổ vội giáp ngựa chạy về xế đằng trước. Thêm vài mười bước nữa, cỗ xe sổng mã lùi lại phía sau, lùi nữa, giao long chúa ré lên, xả ích toan thịt mi Bỗng nghe xã ích phát cười sẵn sặc như hóa điên lên vì sợ hãi. Hà hà, thùng luồng tinh, ta nghe giành cười vang rền thiền hạ, mất bao tháng trời lào tâm lào lực, nay mới được gặp bữa này. ha hà, hà, nhà ngươi, vào bẫy rồi, rào lòng lên bộ rình bắt gái, đâm non đẹp nhất biển thủy, làm môi nhữ cầu rào lòng, ngươi mắc bẫy rồi. Giang Long Chúa hét lên, giở chân trước toàn bộ, nhưng Sở Ích đã ném cương cho cô đầm và dùng mình một cái, khí trắng đã bao phủ quanh người. Cỗ xe xong mã chạy 10 thước nữa thì khói mù đã tỏa ra trắng xóa quanh mình Sở Ích, chỉ còn từ hai mắt trở lên đỉnh đầu. Chí nghe bạch một tiếng, chiếc mũ trọng vành ném xuống nệm xe. Đúng lúc đó, Giang Long Chúa thỏ chân trước chụp véo một cái. Trong ánh trời chiều từ trong chân giào đóng chúa vút ra một luồng huyết khoaang uốn cong như cái móng chụp lấy haii cổ đậm nhưng xả ích đã bất thần nhảy vọt lại từ trong làn xương mổ bắn vọt ra một luồng khói trắng như tuyết quật và mừng huyết khí chỉ nghe bùng một tiếng xả ích trao người trên bùi xe cúp nhảy vèo xuống đất bắn trước mặtrào lòng vâng xương trắng đã che khắp thần hình Vù một tiếng một cơn gió chiều lộng thổi xả ích củat ra một đòn chặnrào lòng lại rồi y lại vuút theo xe nhảy vọt lên môi phát tiếng khóc rợn người giào lòng vẫn phi theo Minh thần nốp sau gò bật kiểu x sốt chính là làm cấp Đông Tửu gật gù phải nằm khắp Tây gầm đồng ẩ Bắc Tiếu đó chăng a chú xả ích đã Nam khớ Tây gầm dùng nam cấp đánh xe Đèm gái đẹp nhở rào lòng, nếu vậy sắp có cuộc khóc như chết trà chết mẹ rồi. Quả nhiên lời vừa dứt đã nghe ngoài đường xa có tiếng kẹt nổi lên ô ê ô ê, nghe buồn đến nẫu chuột nẫu gan, tưởng trưng tất cả nỗi sầu dường thế tàng tóc đều tụ vào đó cả. Ồ ọ e e, ý ọ ý e. Tiếng kèn đám ma càng cất lên kêu thê thảm, vang dậy khắp mấy cánh rừng chiều như rót vào tận linh hồn người ta. Khơi dậy cả nỗi sầu tử biệt chết cha chết mẹ, mất vợ lìa chồng, mất anh em bằng hữu cô gì tỉ muội nội ngoại ông bà, nỗi sầu tàng tóc mà kiếp nhân sinh nào cũng phải chịu qua khi thần thích lìa đời. Quả tiếng kèn nam cấp có tác động phi thường quái gở mới nổi vài nhịp, Giang Long Chúa đã phải đưa bản chân trước lên bịt lấy tai, còn đám khách hành đang chạy trốn như vịt và đám quan võ nhân đứng lố nhố quanh Tây Gầm, bỗng cả bọn mặt buồn ủ ê, mày trao, mồm như mếu, nước mắt tuôn rầm rề như trà chết. Thậm chí đến Minh Thần Đông Tủ nấp sau gò sa, cũng bị tiếng kèn quái gở lọt vào tai, khiêu gợi muôn lối sầu tóc mồ côi, cả hai cục ứa nước mắt lúc nào không hay. Đông tửu chợt quay giòm minh thần trợn mắt mà kêu khẽ. Ôi chào, không xong rồi, kèn ma kèn quỷ, nghe buồn như cha chết. Ôi chào, quả không sai tiếng đồn trong thiền hạ, nằm khấp thổi kèn lầm khốc Thiền hạ khóc ròng, rào lòng bố vút thuồng luồng, dần dàn chết khiếp. Hiền huynh, mẫu đệ, nghe kèn sắp khóc ròng đây, anh em mình phải vận công lên mới được. Tuy nói sắp khóc nhưng nước mắt đã rõ ròng ròng, cả hai chàng lật đật lấy sức chống với tiếng kèn ma ỏ ý e. Trên xe sọng mã, cả hai cô đầm cũng vùng khóc nước nở, rào lòng chúa vùng hét giữ. nằm khấp, sao dám thổi kèn đám ma, sao đội lốt xả ích mà đánh xe đầm. Tránh mau, cho ta bắt đầm non. nằm khấp phát cười ré đên, ha ha, kèn đưa đám thuồng luồng đó. Bờ này người hết thời rồi, chỉ nghe vút một tiếng, dao lòng chỗ nổi dung quang mình theo cổ xẻ kia, chỉ còn cách chàng 20 bộ, nó đã đánh vụt ra một đòn huyết khí thứ hai, tiếng kèn o e giống lên rồi tắt, từ trong bóng sương tuyết lại tung ra một đòn khí trắng như vôi đá. Đón lấy luồng huyết khí kia, nghe bùng một tiếng dữ như ống lạnh nổ đốt đá đèn. Cái bóng nằm khắp bóng bật ngựa về đằng sau, suýt ngã xuống lòng hai cô đầm non, còn dao long chúa cũng đứng khựng đại mấy giây rồi mới phóng đi. Trần thấy Nam Khấp quay phát lại đằng sau, thò một bàn tay nhỏ phát cây cờ hiệu sặc sỡ, cắm bên trên xe, ném vụt về đằng trước, cách khoảng 15 bộ, Cố Sen lao tới hết tốc lực, giao long chúa gầm lên, quật đuôi vừa toàn giờ vuốt chụp nữa, đã thấy Nam Khấp đánh ra một đòn, giao long chúa không đỡ, nó xẹt ngang mà tránh. Cố Sẻ lướt qua cây cờ, giao long đuổi theo, thấy cây cờ nổi giận, thò vuốt nhỏ phăng cây cờ bẻ rắc gãy đôi. Bỗng đoàn một tiếng, ruột cán cờ phát nổ, bắn tué ra một luồng khói xám trúng ngực của rào lòng chúa. Đang chạy, nó hướng trọn luồng khói, chừng không để phòng kịp, nó vừa ít phải vừa bị khói tué cả vào mặt. Nó bỗng đứng khựng lại, loàng trọng, cổ xe nàm cấp phò hai cô đậm non cứ thế lao đi như gió bỏ đường đất, mà băng ngang xé vào phía gõ cao tây gầm, đồng tửu lậm bẩm. À, lửa đánh hơi ngạt thuốc mê, thuốc tê, nhưng chắc gì thuồng luồng tình đã bị. Quả nhiên, rào lòng thọ khí độc chỉ choáng váng sờ qua, nó đã thổi than và trong lên giận dữ, múa vút rượt theo. Trên gò tây gầm trợt rút thành kiếm tầy sáng quắc, khoa tróc đầu. Đi đùng, đi đùng, liền hai chàng đạn bị kích, khích pháo từ phiên núi đá ngang, dãy gò tây gầm, bỗng nhất lọt nã tốc xuống đường. Trận vòng quanh rào lòng chúa, đất, cỏ bắn tung tué, cành lá gãy ràng sắc như một bức trào vô hình vầy lấy rào lòng chúa. Lần này hình như nó bắt đầu ngán đại pháo tỷ phải, đứng sững giống lên hùng tợn. A, tiếng pháo thề gầm. A, lũ mi đen đẩm non như chúa thủy thần, ta xác lũ mi. Nam khấp, Tây gầm đâu rồi? Tây gầm kiếm đạn ngưng, Tây gầm vụt nhổ ra quát. Bản trước đây giao long mi hết thời rồi, bản chức mất mấy tháng trời mới dò được tung tích của mi, đem bùi thơm mi vào ổ phục, hàng đi. Dào lòng nghiến nành kèn két, lao tốc về phía tây gầm, nhưng đuổi kiếm đã dờ cao ngoáy một cái. Đi đung, đại pháo đã chắn ngang trước mặt dào lòng, làm nó phải giặt xé ra ngoài đường. Cũ xẻ sọng mã cứ thế lao vào rừng. Nám khấp cười hà hạ. Dào lòng tinh con đợi gì chưa hẳn phục tây gầm? Mi biết, đây danh là pháo đội tây gầm chứ. À, có thể bắn trăm vát trúng đỉnh đầu mi cả trăm. Hằng đi thôi, đừng để nát thầy uổng công trình tụ luyện. Giao lòng chúa giận sùng tiết gầm lên làm gấp mày mây theo hầu tây gầm kiếm cơm tẩy thừa làm cấp c thét lên thuông luồng mi giả sừng thủy thần bắt gái sát nhân lam loạn thiên hạ hại dân lạnh dèo tài ương cho phụ nữ ta vì dân trừ hại không kể đến chuyện hầu ai sao Long chúa đứng trơ vơ giữa đường Bỗng bề trống trơn, vẫn không tỏ vẻ sợ hãi. Vừa nghe nam khớp dứt lời, nó vùng rẽ lên một tràng vàng động sờn lầm. Bọn khách đi đường đã chạy tít ra xa, còn sợ hãi cắm cổ phóng tục mạng. Nằm khắp tay gầm, chúa thủy thần với các người không ân oán, sao đón đường phục binh gây sợ Tay gầm trỏ kiếm mã quát, quái vật, mịt chuyên bắt cóc đàn bà con gái, sát hại hiếp dâm, làm đoạn khắp thượng du, phạm tội đại hình không tróc nã mì sao được. Gia Long Chúa bỗng ngựa mặt cười xé đền. Tây gần, Chúa Thủy Thần mắc đại hình, còn bọn ngươi cướp nước người ta tội gì? Ngó ngập mình xuống mà cười, quẩy đuôi, xoay đảo thân hình, bỗng nghe đến véo một tiếng xé gió kéo lê vút từ ngoài vào tận phía gò. Bọn võ Minh Thần vừa chợt nghe rõ tiếng xé gió, đã thấy một vật loàng hoàng như tia chớp bay vù tới tận cần cổ của Nam khấp, sức thần tốc còn gấp mấy lần tên lào bắn. Tiệt không hay ngờ, vì con thủy quái không cầm vật chi, nằm cấp thoáng thấy ngày kỳ sương mù vừa tan quanh mình, vội hụp đầu mà tránh, hồ núp xuống, vật kia sáng loáng liếm sạt mỏm đầu, theo con đường cong cùng bảy xé gió, lên gò liền luôn cần cổ của tây gầm, cẩm giật mình ngồi thụp xuống, phập một tiếng, thân cây to gần bằng người bị vật kia phạt ngáng gãy rắc, đổ rầm xuống như cửa tiện. Đám tỏng nhân đặc tránh xa, vật theo đường lia còn liếm thêm mấy cành cây xung quanh đấy nữa, mới vút đảo ra ngoài đường, năm dính trên móng vuốt của giảo long chúa. Trong ống giòm hiện ra một cây bút lớn có buộc một sợi dây rích rất nhỏ. Từ bọn Nam Khấp, Tây Gầm tới bọn Minh Thần, ai nấy đều ghê thay tải đánh đòn gió của Thủy Quái. vì khoảng cách từ chỗ nó đứng vào đến chỗ Nam Khấp, Tây Gầm ít cũng phải hàng trăm thước. Một tay võ thường thừa cũng không thể dùng điện công chém địch ngoài bảy mười bộ. Đây nó dùng lối đòn gió buộc dây dích vào búa, bóng đi rồi lại giật về trong nháy mắt. Xả đến thế xưa này chưa từng có. Các tay tướng cướp trời móng dây bút trì thường cũng chỉ phóng xa hơn 15 thước. Nếu vật buộc ngoài đầu dây nhẹ, bất quá cũng phóng được gấp đôi. Sao nữa thường dùng cung nọ, súng ống, đánh đọn gió ngoài trầm thước, quả sức giao đồng chúa ít người sánh kịp. Tay gầm chừng muốn bắt sống hồ hàng mau, giao lòng chúa lào vụt vào 10 thước, lượn theo đường cánh cung dương và thả theo véo cây nguyễn sách phổ, lần này chém thấp nằm cấp nhảy xuống đất, lưỡi búa liếm phạt bay luôn một mảng bụi gọng đồng té lửa, làm hai cô đầm sợ hãi nằm rạp xuống, phóng xe chạy vào sâu, tay gầm nổi giận, khóa tít mũi kiếm, hò phơ, lập tức Từ phía trảng núi đá hai bên đường, từng loạt súng tay súng lớn bắn thẳng ra đường đất, tưởng giao long chúa nát thầy liền, nào nó đá vọt sang bên đường tránh luôn được loạt đạn nó bắn vọt mình lên tản kầy rậm, ngay lúc đó, bóng sau đường tây gầm nổi lên hàng loạt súng tay tạc đạn, tiếp liền tiếng càn hiệu dồn dập, tây gầm bật giọng. A, còn quái co đèm thẹo quái binh, chúng nổi dậy đánh tập hậu phục quân ta, mau truyền chặn lại. Mấy viên quản võ phóng vụt đi, bọn Minh thần nấp trên ngọn gò xế ngang sau gò Tây gầm, chiếu ống giòm nhìn ra đường, bỗng thấy từ phía ngọn đồi xa, chút chỗ còn đường vắt qua chợt bay vút xuống thùng lũng một cặp kiên úp lao xòe như chiếc mầm động, khi rớt xuống đất, cặp kiên cứ chạy như chiếc bánh xè lăn trộm. Cách vài chục bộ có nhiều tàn cây đã nổ tứ tung nhưng chỉ bắn mò vì giảo long chúa đã ẩn vào tàn cây. Đi đùng tàn cây thi nhau gãy rớt. Bão đổ tày gầm trần dọc, đất đỏ tung tóe, một phát đồ gần cặp khiên làm bắn tung đi nằm yên trên mặt cỏ, bỗng thấy đầu rạo long nhô lên một tàn cây cách đó hơn trăm thước rồi lại biến mất. Lập tức liền năm phát đạn rót trúng tàn cây nát nhũ, xác sơ như rạo long đã từ tàn khác lao xuống đất, chạy như bay về phía cặp khiên, vừa chạy nó vừa quăng mình vuốt vút tung đánh lạc tầm đạn rót. Tây gầm thấy thế vùng hét như sấm, chặn nó lại, kẻ đạn chữ ò xoáy trồn ốc. Liền hai phát nổ trước rào lòng, nhưng nó đã lằn vèo trên mặt cỏ, tôi thò luôn vút vô cặp khiền cách hàng trăm bộ. Và soàng một tiếng, cạp khiên đã úp chuột lấy rào lòng. Nó cuộn luôn cả đuôi vào, bắn vọt mình về phía đầu núi đá chết bên kia đường. Chặn nó lại, nó định thoát ra sống cái đấy. Nàm khắp tây gầm cùng hét, sau lưng tây gầm súng nổ đỉ đẹp, tạc đạn đoàn đoàn quanh mình rào lòng liền mấy phát kích pháo các bùng. Rào lòng nhảy vọt như tên bắn, bỗng đùng một phát nổ sát bên ống kính, đất cỏ tụng tué, cả cái bóng con quái kẹp khiên bắn tung theo như cánh rìu bạt gió. Chết này! con nhiều tiếng bật tỏ mừng rỡ, nhưng cặp khiên đã đứng xứng, từ trong phát ra một chuỗi cười gài rợn. Hạ hú, giờ lũ mi không hại nổi chúa thủy thần, tàu sẽ làm cỏ lũ mi, con răng sau tàu sẽ phá nát hà giang, cao bằng, bắc cạn, lũ mi phải đền tội phạm thủy thần. Trong ống kính, bỗng minh thần khẽ hỏi đồng tử, này huynh, có mấy có thấy màu chi đỏ đỏ trong kẽ khiền không, hình như màu máu, hay nó bị thương rồi? Đồng tử ngó đam đam theo bóng khiền vằng xóe, chợt bảo màu máu nhưng không phải máu chảy V khí huyết nó đã kịp thời tiết vọng huyết khí bao bỏng thần mình mạnh đạn có đóng phạm nổi a phải chăng con quái này luyện cùng bí pháp như tây sắc ngu để từng bị đòn huyết khí của cả hai con quái vì thánh y lá ông có bảo cả hai đòn đều làm tiêu gần thịt lục phổ vì rút hết trần khí trọng mình Minh thần vừa nói xong thì Giao Long lại bị một phát nữa bắn tùng đi mấy bộ nhưng nó lại nhảy vọt như thường rõ ràng mảnh đạn không xuyên qua nổi mấy lần giáp quái thêm mấy phát nữa Giao Long đã nhảy vào bờ bụi gần chân núi chỗ có pháo đồi trấn hãm nã ra bỗng có nhiều tiếng người rú khủng khiếp trong nắng chiều thòi thóp nằm khắp vọt lên gọ bảo tầy gầm nó tàn sát pháo đồi mở đường chạy ra sông phải truy theo lập tức tầy gầm khóa kiếm Bản chức đã cho phục một bên sông, dơ phiền tiên sinh trì gấp, quân sĩ chuyến sau nay ta chỉ cần lấy theo ngày một cơ đội ả trập thôi. Càn tay nổi hiệu, một số võ quan xuống vỏ cỗ xe sòng mã vào chỗ khuất. súng vẫn nổ phía dễ bắc gọ, nằm khắp tây gầm, cùng đám tùy cận nhảy lên ngựa, rút một một kỵ binh ả trập lao như gió về phía có tiếng hú lệ thề. Kỵ binh Ả Rập từ trong đuối đổ ra, phóng theo chủ tướng, vừa rạp mình phi, vừa tung súng bắn thỉnh thoảng chỉ thiền một phát, khi thế ra phần mạnh tợn. Minh thần vùng bảo đồng tử, còn quái vật tàn hại sinh linh giết cha bắt mẹ của bạn gái đệ, chính nó cũng đánh đệ mấy đoạn suýt vòng mạng để muốn giúp bọn nàm khắp tay gầm một tay trừ quái vật, ý huynh như thế nào. Ô, ý đệ cũng muốn, lời buông lửng. Đồng tử đã vỗ ngựa vọt đi như gió cuốn, Minh Thần tế ngựa theo. Vùng sơn lâm này nhiều chỗ phong quang, xen lẫn các khu sườn đồi đã được khai phá. Võ Minh Thần, Đông Tử băng qua đường tiến vào trần núi, thấy pháo đội khố đỏ tây ta, nùng thổ, còn có cả dàn lố nhố từ dưới lên cành, đang họ nhau khiền pháo. Sát chết, tới con hẻm gần đấy, có chừng trung đội vừa kỵ vừa bộ, lằng xăng chạy qua lại. Cánh quân này sửa soạn rút theo chủ tướng, bỗng thấy hài trạng phóng tới trong lốt hài lão thổ, bọn này chỉ luôn súng lên, quay một lát mà lạch cạch, minh thần sợ bọn họ ngăn cản, vội khùa tài nói lớn. Tùy cận, quan 6 tiếp ứng đây, phải quan 6 vừa qua hẻm. Quái vật chạy lâu chưa, từng người Tây gầm thận, bọn lính hạ súng, một viên quan một ta dùng tiếng thổ mà nói to. Còn quái vật vừa giết hơn 10 mạng của ta, nó lăn khiên, nhanh như tên bắn, nó tuôn ra một cái vòi đỏ như máu, có hình móng vuốt trụm đầu chết đấy. Mà quái, quan sáu đuổi ngã này, chắc nó chạy ra sông cái. Đàn lính giạt ra nhược lối, minh thần đông tửu dục ngựa qua hẻm, chẳng trai họ vó còn nhớ nhát búa và đòn vuốt kình rào lòng chúa đêm nào bên hộ bà bệ Lòng của chàng lại thắc mắc lò ngại chưa hiểu rào lòng nữ báo thủ Hùng cát trà sao Quái vật lại xuất hiện vùng này Nàng chỉ có thể gặp chuyện hung Nên mình thần lòng bỗng như lửa đốt Chỉ mong đối diện rào lòng chúa Chàng trai dục bản phi nước đại Cứ theo dõi theo dấu trần ngựa lào đi Vượt qua mấy cánh thang đồi Chập trùng có cả nường sắn Bắp của thổ dân Quanh co ngược bắc bỗng gặp một con đường chạy trước mặt Nhìn tứ phía chẳng thấy Bóng lính tráng đầu cả Chưa thấy một người đàn bà thổ từ trong nương bắp, ló đầu ra, mặt mày xanh mét vì sợ hãi Minh thần tế ngựa tới hỏi, người đàn bà thổ kêu líu lò. Có còn quái tròn xe bày qua nương bắp, nó chảy phía kia, có cái quàn nhà nước đuổi theo. Hai chàng vọt đi, được chừng non hay giảm nữa, vừa lên ngọn đồi, quá nhiên nhìn xa chút, đã thấy kỵ bình lố nhố khắp một khu tung đồi rộng. Đội kỵ này theo con đường cánh cung đang khàn phía trước là con sông lô nhánh thượng nguồn, nước chảy thao thiết. Dọc bờ cũng có một đội quân quay lừng ra sông, đang tiến kẹp vào, và ngay ngọn gò trồng bắp xế trước mặt hai chàng, lô nhố hơn chục bóng cưỡi ngựa vừa võ quan vừa vệ tướng khách mặc quần áo chàm, đèn lẫn lộn đang chỉ trỏ về phía sông lô nhánh. Từ ngọn đồi, hai chàng đứng đang ngọn gò, chỉ cách nhau một con thùng hẹp thắt cổ chảy. Đứng trên đồi, hai chàng trông bao quát được cả vùng, chiếu ống giòm nhận ra bóng tây gầm đứng bên nàm khấp trong đốt y phục xã ích Minh Thần bảo với đồng tiểu, có quần phục dọc bờ sông, hình như giao long chúa chửa xuống nước. Dẫu sức kỵ bình có chảy màu hơn, quái vật dại gì không biết cướp ngựa chạy, ta lại giúp họ đi. Đông tiểu dáng suy nghĩ, chưa kịp đáp, bỗng nghe nàm khắp quát lớn. Thuông Luông mỹ trốn lủi gió nào, sao không dám ló mặt ra, đợi ta phải túm cổ mới chịu xuất đầu. Tiếng tràn nợ lực vang động khắp vùng, nhưng tứ phía vẫn chỉ bao phủ một màu im lặng. Tay hô phơ, phía cánh quần phục ngoài bờ sông, cảnh đả chiến và đã có cả đội pháo lập tức nhất tề rót vào các lùm cây bụi rậm. Tiếng phóc cạch bùng vang động hoàng hôn chừng đửa phút các bờ bụi tàn cây đã bị trần nát nhầu nhưng vẫn chẳng thấy bóng rào lòng chúa đầu cả, chỉ thấy chim chiều bày toán loạn. Nắng chiều vừa tắt, nam cấp đã quát lên một tiếng phẫn nộ, cùng hai ba bóng nữa vỗ ngựa lào thốc xuống vòng binh, dục từ nam lên bắc. trong đốc hải cánh quần vẫn còn kẹp dần lại, khi bọn nam cấp vượt ngược lên mạng bắc, tình linh phía nam có tiếng cười rú mà ẩm trờn vẩn. Hà hú, chúa thủy thần ba bể đầy, ta bắt giống tay gầm đèm xuống nước. Tiếng hú chìm chìm nhưng vang rợn khắp vòng sờn thủy, khiến sĩ tốt giật mình ngơ ngác. Bọn nam khắp quay phát ngựa lại, nhưng xa quá không kịp nữa. Sau tiếng hú bỗng nghe bịch vào ngay xế dưới chân gò tay gầm đứng, bắn tung cả một thần cây, rễ đất cỏ hòa vùng bãi, kéo theo cả mớ dây lèo chẳng chịt. Cậu cây bị đội bốc lên đến hai bà thước, có thật quái gở và bị quăng rầm sang một bên. Dưới gốc nhô lên hình thù giao long chúa đầu đội cặp khiên đẩy đất. Vừa nhô lên, quái vật đã hất tùng đất sỏi cuộn tròn trong cặp khiên lao vọt lên gò như mũi tên bắn. Lúc đó cả cánh binh Ả Rập đã cản ra tiết xa, trên cỏ chỉ còn 10 người vừa võ quan vừa tùy cận đứng quanh tay gầm. Tây gầm cùng đám tùy cận xoay mình trồng xuống, thấy rào lòng chúa sông đền như gió dữ. Thấy thế thất sắc, không ngờ quái vật tại cực hung cực xảo nên như thế. Thì ra nó đã thừa cờ quất, nhổ cây bụi lên, chùi xuống đại đất lên. Đánh lừa cho nam khắp kỵ binh đi xa mới xuất đầu về hướng viện tướng Tây. Cả bọn biết quái vật vô cùng lợi hại, vội dục ngựa chạy xuống thung, nhưng ngựa đánh hơi thấy bóng quái vật đều hoàng sợ, trồm dựng lên hí đoạn. Đám tùy cận nhất loạt dàn hàng ngang chặn Dao Long Chúa cho Tây Gầm rút, nhưng bọn Tây Gầm vừa phóng xuống được vài bộ, Dao Long Chúa đã quăng võng mình lên chụp nghiến, bọn tùy cận liều chết nhất loạt tung đòn kình đỡ lại, chí nghe bùng bùng tiếng dây chuyền, cả 4 năm bóng nhân mã đã bắn tung đi như trái cao. Người ngựa lộn nhào kêu rú, vật vờ như hình giấy gặp phong ba, đứng trên ngọn cỏ, quái vật thoăn nhanh vút kình vồ theo Tây Gầm. Cách khoảng 4 mười bộ thoái, tay gầm hoái nhìn lại, tưởng bị nó chụp đến nơi, bỗng nghe có tiếng quát sang sảng tựa chuông đồng phía ngang gò. Có hai bóng nhận mã bay lên, véo véo véo, liền hai ba lưỡi thép sáng loáng, bụt tới chém xả vào Trần vút, chụp ngang luồng khí huyết. Bùng, đẩy sang một bên, tay gầm thừa cơ vọt ra xà. Giao lòng chúa trụt thần trước vẻ hất mạnh, chát chát. Lưỡi thép xé vòng cầu, một lưỡi kiếm sạt đầu quái vật. Nó xoay mình nâng vụt kiền lên, xoáng, tué lửa. Giàu lòng chúa lùi lại một bước. Từ trên lưng ngựa, hai bóng bắn vèo qua bờm, hạ xuống ngọn gò cách quái vật chừng hai mười bộ. Hai bóng người đã tu mình trong tấm kiêm kép, bọng vải coi như bũ trọng vành xạ phang. Không ai khác, mình thần và đồng tiểu, hai chàng đã bắn ngựa sang ngày kỳ nghe tiếng hú của giàu lòng quái vật hét âm u, hai thằng già thồ may là đứa nào dám cản chúa thủy thần muốn nổ mạng gầm chăng. Minh thần vội quát, ta muốn chặt đầu mi trả thù cho người vô tội đã chết oan. Giọng lòng chúa báo thù quằn vút, đông tử minh thần tung dao lên, hai bên vừa quay lại thì vài đường thì bọn nam cấp dưới thùng vọt lên, nhảy vào vẩy đánh. Giao lòng chúa tuy bản đánh hơn người, nhưng sức quần đả của Nam cấp bình thần đông tửu toàn tay chiếm phường vị võ lâm, quái vật tìm kế cách đánh hai đòn cực dữ. Rồi Vác Khiên lao sấn về phía hai người vệ khách của tầy gầm, khiến cả hai phải giạt ra, quái vật phóng đi như gió cuốn quả thùng. Lúc này hai cách quân đã kẹp lại gần nhau, thấy bóng quái vật, sĩ tốt sao ầm lên dựng súng mà bắn, quái vật vừa chạy vừa xông huyết khí và Hắc Kiền thốc vào trong vòng quần vẫn lộn, không ai dám bắn bừa. Bọn năm cấp minh thần rượt theo vướng kỵ binh đồng đàn, khi ra khỏi thị giác long chúa đã phóng thế ra gần bờ sông, nhưng nó lại chạy về hướng nam, tay gầm giòm theo dẫm chân Mã Thành, nó lặn xuống nước hòng mất thôi. Bọn nam cấp cố trượt theo Vẫn cách nằm bởi bộ Bỗng từ sau bụi cây ven sông Bắn vọt ra một hình thù quái gở Đèn thui Sĩ tốt đứng xa chợt thấy reo ẩm lên Người beo vì phần dưới là hình con beo Phần trên là hình người Thì đúng hơn là hình nữ Mặt mày như quỷ dạ xoa Nhắc trồng ai cũng tưởng quỷ dưới âm tỳ mọ lên Hai cây nành trịa Cả đến nam khắp Đồng tửu cũng không giấu được vẻ sừng sốt Cũng kêu úy lên một tiếng Tuy cái đầu người mình beo, nhưng khi bóng kia lại gần thêm, ai nấy giọng kỹ mới ai chỉ là một gái giả soa gửi còn bèo đen. Giả soa cũng mặc quần áo đen và nằm rạp trên nưng con beo, ngóc đầu lên. Minh thần ngõ rõ mặt, vùng bảo đồng tửu. Còi kìa, chính cô bạn gái của đệ đấy. Dào lòng nữ đó, nàng đân tim thương luồng báo oán giờ mới có mặt ở đây. Hay lắm, vừa đúng lúc. Đồng tửu chạy kên mà kêu khẽ. Ôi chào Hiền huynh có cô bạn như trùng vô Diệm tướng tùyữ giấu như dạ xoa mà tình người rất tốt lòng hiếu thảo của nàng để phải cúi đầu cảm phục Đông Tử vừa chạy vừa chiếu ống nhòm về phía giào lòng nữ vừa kêu lạữ chưa sau cô gái mặt mày như quỷ cái ngay khi đó viên quan 6 t gầm đứng đằng xa Thấy bóng gái giả xoa nanh trịa, cưỡi bèo, tưởng quái thú, quái nhân đồng bọn với thủy quái rào lòng, vùng khu kiếm tây hồ lớn. Pháo đội chặn dọc bờ sông, pháo binh tây cầm quả danh bất hư truyền. Lệnh vừa ra đáng nghe liền mấy phát cạch bùng đã nổ dọc sông, ngày trước mặt bền hồng rào lòng chúa. Rào Long nữ tùng đất cát làm rào Long nữ phải bắn rạp bình vào trong, võ mình thận vùng hồ to. Chớ bắn, gãi cưới beo là kẻ thù của Giao Long. Nàm khấp cũng đang rượt Giao Long Chúa gần đấy, vội xua tay làm hiệu, tay gầm hồ ngừng bắn. Giao Long nữ thừa thế, vọt beo tới chặn. Giao Long Chúa lằn khiến tới cách bờ nước chừng 30 bộ, đã bị cô gái chặn mất đường hét lạnh. Quái vật, ta tìm mì suốt mấy tháng trường, đứng lại trả nợ hồ ba bể. Giao Long Chúa hé mép khiên, ngóc đầu lên ngó sèn ngàng, cười rú. A, còn quỷ cái, chốt thị thần đập chết từ năm nào, thịt mi hôi, giảo lòng không thích ăn. Lời chưa dứt đã thấy giảo lòng nữ vỗ bèo đèn trồm tới, thoáng rơi hoàng hôn, tấm giáp đã mở rộng lòa xòa, lúc đó bọn Minh thần nam cấp giật cách giảo long chúa chừng bà bốn chục bộ, chiếu thẳng hướng lòng nữ, chàng trai vừa thấy pháp pháo vùng chẻ hiện, hô cả bọn giật ngàng mấy phía, đã nghe đoảng đoảng liền mấy phát tiếp những tiếng xoàng xoạng chói chang từng cối lửa bắn vãi vào giao đồng chúa. Trúng vào bối khiền cháy rực đạn sôi, con quái vật đổi lại hơn sải tay, mặt khiên thủng lỗ chỗ xác đèn. Nhưng tấm khiền thép quá dày, lại ghép thêm nhiều thứ khác, nên không bị xuyên qua. Vừa dứt tràng đạn lửa, giao đồng nữ đã dục bèo xẹt lại, cách chỉ độ 5-7 thước. Đứng lúc đó, vọt mình qua đầu nàng, thò vút chụp xuống, khí thế cực kỳ uy mãnh.